Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh, tập 71. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 324: Mỗi người đều mang tâm cơ. Tương lai là của chúng ta. Một câu vô cùng đơn giản bại lộ giả tâm vô thượng. Ba người U Vũ Sơn kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ Thanh Thiên cười đầy thầm ý. chợt cảm thấy giật thần đang trong tay nặng nề. Cái diên linh đan này tăng thêm một câu nói kia, đúng là gộp lại đã thể hiện ý mời chào. Tựa như là Hoàng Phủ Thanh Thiên từng dõng dạc nói trước mặt của mọi người, tương lai thiên hạ là thuộc về lục long nhất vượng của bọn họ. Những lão đầu tử cao tầng bảy nhà kia rất nhanh sẽ bị bọn họ siêu diệt, căn bản không có đáng để bọn họ kính nể tôn sùng. Bây giờ, nếu để cho bọn họ tiếp nhận viên đan dược này, sẽ chính là lên thuyền giặc của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Ngày sau, hết thảy chỉ nghe lệnh quán. Thậm chí, biểu thị lấy, cho dù là ngày sau, bọn họ có trở thành gia chủ các nhà, sẽ vẫn là phải đứng dưới cờ của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Nghe hắn chỉ huy thôi. Một viên vật thần đan không chỉ đại biểu nghe lệnh của hắn mà chính là muốn chính thức thống nhất cả ba đại thế gia. So với hoàng phủ thiên nguyên, ân quy cùng di triển, lôi kéo liên minh đối với gia chủ ba nhà, U Minh cốc thì việc hoàng phủ thành thiên thu phục gia chủ tương lai của ba nhà cao minh hơn nhiều. Chỉ cần là ba người này trung thành với hắn, như vậy sau lưng của bọn họ sẽ là đế dương môn chống đỡ. Đế dương môn sẽ toàn lực ủng hộ bọn họ kế nhiệm gia chủ chi dị, còn ba lão già sở nhiệm kia nếu muốn sống nào dám ngăn cản. Ba người u vũ sơn, run rung liếc nhìn nhau. Trong mắt đều lộ cái vẻ sầu lo. Sau khi mà nghĩ thông suốt hết tẩy, cảm thấy bình đang dược càng nặng. Tuy là đang dược vật thành đan, kinh hỉ vô cùng. Nhưng cái giá phải trả lại đắt không có khác phản tộc. Thế nhưng bây giờ nếu không nhận, Hoàng Phủ Thanh Thiên sẽ có thái độ như thế nào đối với bọn họ? Nghĩ tới đây, ba người rơi vào cảnh lưỡng nan Nhưng mà rất nhanh. ba người cắn răng trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt cùng ôm quyền cung kính đa tạ đại công tử đoan thưởng bọn họ đều hiểu quyết định hôm nay của bọn họ đã đoạn tuyệt tiền đồ phát triển độc lập của các nhà trong tương lai có hại lợi ích căn bản của các nhà nhưng mà nếu không làm vậy chỉ sợ bọn họ đừng nghĩ đến sống sót mà rời khỏi chỗ này hai bên cần nhắc ba người phải lựa chọn bảo mệnh làm chủ Mà ngay trước mặt của mọi người phản bội gia tộc thì sao? Chỉ cần của đế dương môn chống lưng, gia chủ cùng với trưởng lão các nhà còn dám làm cái gì bọn họ sao? Mà lại gia chủ chi dị đều chắc chắn rồi. Chỉ là tương lai bọn họ đều phải là con chó dưới trướng của Hoàng Phủ Thanh Thiên thôi. Nhưng mà dù vậy đó vẫn là dưới một người trên dạng người. Đến lúc đó ai còn dám có nửa điểm phê bình đối với quyết định hôm nay của bọn họ? trừ khi không muốn sống. Vừa nghĩ đến đây, ba người càng thêm yên tâm thoải mái, mặt lộ dẻ cung kính. Hoàng phủ thành thiên thấy thế, hài lòng gật đầu, cười to liên tục. Hoàng phủ thiên nguyên, sắc mặt khó coi, nhìn trấn quốc thạch. Nhìn cái tên nhi tử tài trí vô sông của mình, kiêu cằn, đặc ý, tức giận đến sức mặt có điều tái nhợt. Lại nhìn gia chủ của ba nhà còn lại, lúc này cũng là mặt đầy âm trầm. Vẽ mặt lạnh lùng Trong mắt phát ra không có chút dấu diếm Phạm là người sáng suốt Đều hiểu Hoàng Phủ Thanh Thiên Đang củng cố thế lực Để phát động đoạt vị chi tranh với vụ thanh hắn. Việc này không những không có xung đột Với kế hoạch nhất thống bảy nhà Thậm chí còn tăng thêm hiệu quả Các trưởng lão của đế dương môn Không phản đối Thậm chí còn tán thưởng có thừa Chức vị gia chủ đế dương môn Phải có người tài mới có thể đảm nhiệm Cha con tranh chấp không ngoại lệ chỉ cần có chỗ tốt đối với sự phát triển ngày sau của đế dương môn người nào làm gia chủ cũng được lại xét thấy hoàng phủ thanh thiên xử sự, sự quả quyết bá đạo tâm kế lòng dạ thâm trầm như thế có khí phát thủ đoạn của một bậc đế dương các vị trưởng lão thích không kịp nào có ngáo mà đi trách thắng chứ quay đầu nhìn sau lưng những cái trưởng lão kia với khuôn mặt đầy tán thưởng Hoàng phủ thiên nguyên bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tình thế, nếu cứ như vậy mà phát triển tiếp, tiểu tử này thuận lợi lấy đầu của trác phàm, lập đại công lúc mà trở về, huy vọng chẳng phải như mặt trời giữa trưa sao? Đến lúc đó, đâu còn vị trí tồn tại cho lão tử. Hoàng phủ thiên nguyên thấp thởm trong lòng, cuối cùng kìm nén không được, quay qua lãnh vô thượng hỏi. Lãnh tiên sinh, ngài thật sự có nắm chắc, sau một kế có thể thuận lợi bắt được trác phàm sao đối với người khác lão phu tự nhiên trăm phần trăm nắm chắc nhưng mà tên tiểu tử âm hiểm xảo trá kia lão phu không có dám hứa chắc chắc là có chính thành đi lãnh vô thường vuốt chòm râu đạm mạc trả lời quan phủ thiên nguyên nghe vậy lo sợ cửu thành cùng mẹ nó sao mà cao thế giờ khắc này Hắn ngược lại lo lắng cho rác phàm sẽ chết trên tay của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Lại là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy quán hận lãnh vô thường, thần cơ diệu toán. Tên họ lãnh kia, người tính toán chuẩn như vậy làm gì? Con kiến hôi còn sống tạm bợ huống chi là một người sống sờ sờ ở đây. ngươi thả hắn một con đường sống không được sao? Lãnh vô thường cười thầm. Suy nghĩ trong lòng của vị gia chủ này hắn há có thể không biết. nhưng mà hắn không quan tâm hắn thần cơ diệu toán thiên hạ hiếm thấy mặc kệ người nào tới làm gia chủ của đế dương môn đổ ra hắn không đáng kể đều sẽ coi hắn là thành tâm phúc mà đối đãi bởi vì hắn có thực lực này chỉ có trát phàm mới là quả lớn trong lòng của hắn có thể khiến cho lãnh vô thường tính kế nhiều lần mà vẫn đào thoát được trát phàm là người đầu tiên trát phàm hành sự cũ quái xảo trá Để cho hắn cảm thấy quy hiếp, một sự quy hiếp hoàn toàn không có giống với gia các trường phong. Cho nên, hắn với hoàng phủ thanh thiên, nhất trí lợi ích, trác phàm phải chết. Tốt, các ngươi đã ra quyết định chính xác nhất, vậy thì nhanh ăn vào linh đan, đột phá thần chiếu cảnh cùng với bổn công tử đi tiêu diệt trác phàm. Ba người U Vũ Sơn giật mình, liếc nhìn nhau. U Vũ Sơn hỏi Đại công tử, Trác Phạm đã không biết tung tích, chẳng lẽ ngài biết chỗ của hắn sao? Đã như vậy, vì sao mà không mau đuổi theo, trừ cái quả này, mà phải đột phá tu di trước? Trác Phàm trọng thương đã thoát đi, ai mà biết được. Chỉ là lãnh tiên sinh biết hắn, sớm muộn sẽ đến một chỗ. Chúng ta đến đó, chờ là được. Hắn cũng cần có một đoạn thời gian để dưỡng thương. Trong lúc này, chúng ta không sợ hắn tới đánh lén. Vừa hay, dùng thời gian này đột phá tu di... Tăng cường thực lực Đợi đến khi hắn chuẩn bị vẹn toàn lại phục kích thắng Để cho hắn chấp cánh mà khó thoát Hoàng phủ thanh thiên cười lạnh Ba người gật đầu Vui vẻ cười nói Nếu đã là lời của lãnh tiên sinh Vậy nhất định không sai Nói xong ba người lập tức Bổ trí xuống phòng ngự trận thức thô sơ xung quanh Rồi mới ăn vào vật thần đan Yên tĩnh tu luyện Hoàng phủ thanh thiên cười nhạt gật đầu Để cho bọn người cũng nghiêm phục bên cạnh thủ hộ, mình cũng bố trí xuống trận thức, ăn vào đang dược, bắt đầu tu luyện. Bốn người này đều là cảnh giới thiên quyền đỉnh phong, một khi mà đột phá sẽ trở thành bốn thần chiếu cảnh. Riêng Hoàng Phủ Thanh Thiên, cường độ nguyên thần dược lên không chỉ gấp 10 lần. Khi đó trác phàm có thai hình đổ dị nhưng mà đang trọng thương, khó mà thoát khỏi ma trảo của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Trác Phạm sắp đứng trước thời khắc nguy hiểm nhất. Một nơi khác, trước sơn động tối tăm, Tước Nhi đang yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu. Tử lôi mãnh liệt cuồng bạo, dọa cho không có một con linh thú nào dám tới gần. Trong sơn động, Trác Phàm cả người đầy máu, nằm hấp hối không nhúc nhích. Hắn đã bị đoạn hai cánh tay, chính là lần trọng thương nhất từ trước tới nay. Tước Nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn, trong mắt đầy lo lắng. Nó muốn đi ra ngoài, tìm một chút đồ ăn uống cho Trác Phạm, lại lo lắng một khi mà rời đi. Có con linh thú đuôi mù nào tới đó, coi Trác Phạm là xác chết, ngậm đi mất. Nó đành thủ cái chỗ này không nhúc nhích. Cứ như vậy, đến nửa tháng sau, trong tiếng rên rỉ, Trác Phạm mới khó khăn mở mắt, nhìn về phía nắng sớm bên ngoài sơn động đã bắn vào. Tước Nhi dỗ dỗ cánh, vui sướng kêu to. Trác Phạm nở nụ cười nhạt, Ráng chống đỡ đứng dậy, an ủi. Yên tâm đi, ta có bản mệnh quyết anh, không có chuyện gì đâu. Được rồi, Tước Nhi, ta ngất đi bao lâu rồi? Chích chích hai tiếng, Tước Nhi dãy hai lần cánh, hét lớn tiếng. Trác phàm, nhướng mày nghe hiểu ý của nó cười nói. Nửa tháng sau, cũng đã đến rút rồi, đi thôi, đi tìm những cái tên kia tính sổ. Tước Nhi giật mình, dỗ dã ngăn hắn lại, dùng lực dãy cánh. Như có thể muốn nói, cái bộ dáng người bây giờ chỉ có thể chịu chết thôi. Trác Phạm thẳng nhiên cười vỗ vỗ đầu của nó. Lão cha không phải là tứ chi phát triển. Tước Nhi à, nếu như lão cha đoán không sai, lần này lão cha đến chỉ cần có một ngón tay có thể nghiền chết bọn chúng. <cười> Tước Nhi sửng sờ, méo mó lắc đầu, không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy được vẻ mặt cười gian tà của Trác Phàm Cánh tay phải này của lão tử không phải là mất trắng đâu. Đưa tay sờ sờ cánh tay bên phải rỗng tuếch, trong mắt của Trác Phàm hiện lên ánh sáng thầm thúy. Chương 325, thua là các ngươi. Thú Dương Sơn, trước thủy hình trận môn, bóng người lẻ loi trơ trọi, bước từng bước khó khăn về phía này. Trác Phàm, trước trấn Quốc Thạch, mọi người chờ hơn 20 ngày cùng nhau la quản lên. mà trát phàm xuất hiện làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi tiểu tử này vẫn còn sống chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt người lung lay sắp đổ mọi người đều biết thường thế của hắn quá mức nghiêm trọng gần một tháng vẫn không có mấy chuyển biến tốt đẹp trọng thương như thế lẽ ra phải tìm một chỗ hẻo lánh thật tốt liệu thương mới phải thế mà còn đi đến tận đây quá không sáng suốt lạc dân thường lệ quan yêu kiều thì thào người cần gì phải dậy chứ Trác phàm đến cách thủy hình trận môn 100 trăm mét khoan thai dừng bước lại cúi đầu nhìn mặt đất trống rỗng trong mắt lóe lên một tia đau thương mọi người sững sờ đầy hồ nghi hắn làm sao vậy chỉ có mấy nữ nhân sở khuynh thành lạc dân thường mới hiểu được Trác phàm đang phúng giếng tiết ngưng hương Trác phàm miễn cưỡng đè xuống đau thương thì thào nói ngưng nhi Yên tâm đi, các đại ca sẽ bắt tất cả bọn chúng xuống địa phủ để mà hầu hạ ngươi. Khẩu khí đúng là lớn bằng cái thân thể tàn phế của ngươi mà cũng dám quay lại báo thù, thật sự là một chuyện cười lớn." Trác Phàm vừa dứt lời, một tiếng thét dài đột nhiên vang vọng bên tai của tất cả mọi người. Mấy tiếng xé gió vang lên, bốn bóng người xuất hiện trước mặt của Trác Phàm, chính là bốn người Hoàng phủ thanh Thiên. Sau đó là mấy người dây quanh trác phàm, chính là Nghiêm Phục cùng với mười mấy đệ tử gia tộc phụ thuộc. Lúc này, bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên đều đã đột phá đến Thần Chiếu. Thiên Vũ từ ngàn năm nay, trước 30 tuổi mà đạt đến tu di Thần Chiếu Cảnh, chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, thoáng cái, nhảy ra bốn người, làm cho tất cả mọi người kinh dị không thôi. Đặc biệt là Hoàng Phủ Thiên Nguyên, càng là hận đến cắn môi, song quyền nắm chặt. Nếu có một viên vật thần đan cho hắn, hắn có thể đột phá tầng thứ ước mơ bấy lâu rồi. Thế nhưng, xú tiểu tử đáng chết, nguyện lợi cho ngoại nhân cũng không có muốn cho cha của mình, thật sự là buồn cười. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nguyên nhân chính là như thế. Bốn thanh niên một khi mà trở về, dựa vào tu vi thần chiếu cảnh, nhất định tạo thành quy hiếp với gia chủ bốn nhà, sao là xoán quyền đoạt vị. vừa nghĩ đến đây bốn vị gia chủ nhìn nhau trong mắt lộ vẻ lo lắng mà chư nữ sở khuynh thành thì đã hải hùng tim nhấc lên tận họng gấp gáp tay đầy mồ hôi đây chính là bốn thần chiếu cảnh cường giả trác phàm chỉ là một người còn trọng thương sao có thể đối phó chứ phương thu bạch cùng chỉ đọc cô chiến thiên nhìn nhau đều bất giác dĩ lắc đầu ai tháng nói kẻ này mệnh đã dậy rồi rốt cuộc không còn hy vọng nữa Chỉ có lãnh vô thường, vuốt chồm râu, mặt đầy nụ cười, lộ ra cái vẻ như ta đã sở liệu. Nhưng mà biểu hiện của trác phàm không như mọi người đoán, ngược lại như là trước mắt không có gì cả, vẫn thì thào. Ngừng nhi, người có thấy không? Mấy cái thằng hại người đều đã đến đông đủ rồi, trác đại ca lập tức sẽ báo thù cho người. Bốn người u vũ sơn liếc mắt nhìn nhau đều là vẻ nghi hoặc. Trác Phàm, ngươi đã bị dọa cho sợ rồi có phải không? Bốn người chúng ta hiện đã đột phá thần chiếu cảnh, người thường thế đều không có dưỡng cho tốt, thực lực giữa chúng ta cách biệt một trời một vực. Lúc này, ngươi còn cái gì mà báo thù? Hả? Ngươi thua cả bàn rồi." Lâm Toàn Phong cười lạnh quát to. Trác Phàm ngẩng đầu cười quỷ dị, "Không, là các ngươi thua, triệt để thua. Ngươi điên rồi sao? Nói nhớ dẫn cái gì?" Người sáng suốt vừa nhìn đã liền biết bốn người chúng ta đã bất bại người còn hảo quyền. Lâm Toàn Phong trừng mắt mắng to nhưng mà khi thấy nụ cười quái dị của Trác Phàm trong lòng không lý do mà hiện sự bất an. Quan Phủ Thanh Thiên cũng vậy càng lo sợ không thôi. Trác Phàm luôn luôn giả quyệt bị trùng điệp dây quanh như thế thế mà còn có thể trấn tĩnh tự nhiên. Chẳng lẽ có hậu chiêu gì? Vừa nghĩ đến đây Quan Phủ Thanh Thiên do xem bốn phía một phen đề phòng có bảy nhưng mà hắn không có phát hiện mãi mai dị thường càng thấy hồ nghi chẳng lẽ tiểu tử này giả thần giả quỷ lừa bọn họ sao trước trấn quốc thạch lãnh vô thường gấp gáp nhíu mày vẽ mặt không hiểu hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không có thấu trác phàm trác phàm cười nhạo lắc đầu không nhìn bọn họ cảm thán lãnh vô thường Thật sự là hảo thủ, ngay cả việc trước khi mà ta rời thú dương sơn, tất sẽ đến chỗ ngưng nhi bỏ mình, để bái tế một phen, hắn cũng tính được. Còn phái các người tới đây để mà phục kích ta, thật sự không hổ danh thần toán tử. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết tất cả mọi chuyện sao? Hoàng phủ thanh thiên cả kinh hét lớn, lãnh vô thường cũng kinh hãi tai đã bất giác nắm thật sâu. Trác phàm cười nhẹ lắc đầu thản nhiên nói, Ta không có biết gì cả, ta chỉ biết là bất luận, ta hành động thế nào, chỉ sợ sẽ rơi vào trong tính toán của lãnh vô thường. Hắn đam thầm quan sát ta quá lâu rồi, chỉ sợ còn hiểu về ta hơn cả chính ta. Đã vậy rồi, vô luận như thế nào, điều tránh không có được, vậy còn không bằng, thuận theo tự nhiên đi. Quan phủ thành thiên thật sâu nhìn trác phàm, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét. Nói nhiều vậy, ngươi đã nhận mệnh, muốn chết sớm, siêu sinh sớm sao? Không, ta không phải nói rồi sao? Ta tới, lấy mạng các ngươi. Trác phàm, ta dị nói, bốn người cùng nhau rung lên. Tất cả đều là vẻ mặt nghi ngờ, hoàn toàn không có hiểu ý, trác phàm. Tiểu tử này, đã hết thảy hành động của mình, đều nằm trong tính toán của lãnh vô thường. Như vậy, sao lại trông thấy nắm chắc thắng lợi trong tay vậy? Chẳng lẽ còn có kế sách thay đổi càng khôn Trác Phàm ngửa mặt lên trời thì thào Ta thật là bị lãnh vô thường tính toán Nhưng tương ứng Hoàng Phủ Thanh Thiên Hoàng Phủ Thanh Thiên Ngươi không phải là cũng bị ta tính toán sao Dù sao lãnh vô thường cũng chỉ là một kẻ tại hậu trường Nhưng mà hai chúng ta mới trực diện đấu nhau Kẻ thắng lợi cuối cùng là ta Hoàng Phủ Thanh Thiên run run, Sắc mặt do dự không chừng Không biết là nên tin hay là không tin đấy. Hắn thật sự có hậu chiêu gì, hay là nói chuyện giật gân, phù trương thanh thế. Lãnh vô thường đột nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn khuôn mặt tà dị tự tin kia. Hai con ngươi không ngừng chuyển động, dụ giả suy nghĩ. Gia cát trường phong cười nhạo nói. Tránh địch phong mang, đánh xương sườn mềm, tiểu tử này thật sự là thông minh cực kỳ. Hắn biết rõ đấu trí với người, chỉ sợ rất khó thắng được. Cho nên ngược lại, toàn bộ đều tiếp nhận, không tranh chấp với người, mà ra tay với đại công tử, nhà của các ngươi Lãnh tiên sinh, ngài biết điểm yếu của hắn, nhưng mà hắn cũng biết đại công tử là chỗ có thể lợi dụng. ánh mắt trác phàm rất độc đó Lãnh vô thường trì trệ, không phản bác được, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn muốn xem tiểu tử này đến cùng đã lợi dụng Hoàng Vũ Thanh Thiên như thế nào. mà có thể đối mặt với bốn vị thần chiếu cao thủ vẫn có thể lật bàn. Điểm này, đừng nói là thần toán tử hắn xem như là gia cát trường phong cũng dạng dạng làm không được. Chẳng lẽ một tên tiểu tử mới ra đời đã có thể làm được sao? Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Hoàng phủ thanh thiên nắm chặt song quyền, hai con mắt hung tận lạnh lùng nói, Các phàm, ngươi đừng có lừa ta. Bốn công tử không tin, lấy thân thể yếu ớt này của ngươi, đối mặt với chúng ta, có thể điên đảo càng khôn. Ngươi sai rồi, không phải là ta điên đảo càng khôn, mà là chính các ngươi điên đảo càng khôn, đưa thắng lợi cho ta. Thật từ khi mà các ngươi đột phá thần chiếu cảnh, ta đã thắng rồi. Trác phàm thản nhiên nói, Hoàng Phủ Thanh Thiên, co rụt mắt lại giận dữ quát Cái gì? Ngươi chỉ là đang hư trương cái thanh thế mà thôi, bây giờ bổn công tử nghiền xương ngươi thành tro xem ngươi còn có hoa trương như thế nào vừa dứt lời quan phủ thanh thiên phóng tới trát phàm nhất quyền hung hăng quanh kích trát phàm lấy thân thể của trát phàm hiện tại lần đánh trúng nhất định là nát đầu tung óc lạc dân thường không có dám nhìn nữa sở khuynh thành cũng dỗ dàng dạng phần chỉ có trát phàm vẫn lạnh nhạt cười chờ quyền đầu sắp tới người hắn chậm rãi duỗi tài kết ấn Ngưng. Sau một khắc, không biết tại sao, trong ánh mắt kinh khủng của hoàng phủ Thanh Thiên, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích, dường như thân thể này không có do hắn thao túng, mà hắn đối diện nụ cười lạnh lẽo của Trác Phàm trở nên ngày càng dữ tợn. Chương 326: Trác Phàm Giang tế. Đại công tử. Ba người U Vũ Sơn thấy hoàng phủ Thanh Thiên đột nhiên dừng im bất động. Phát giác không ổn, liền kinh hải kêu lên. Hoàng Phủ Thanh Thiên ứa ra mồ hôi lạnh, cả kinh kêu lên. Ta, ta không có thể động đậy Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau động thủ? Tuy hắn không biết là xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà chắc chắn nhất định trác phàm vỡ trò quỷ. Hắn dạng lần không ngờ trác phàm đã là đèn cạn dầu tới mức này, thế mà còn cất giấu một chiêu quỷ dị như vậy. Mà lại càng đáng sợ hơn, chiêu này lại cùng lúc phát động như thế nào, hắn lại không có cảm nhận được chút nào. Đặc biệt chiêu này vừa ra, hắn hoàn toàn không có thể động đậy biến thành cừu non đợi làm thịt, để choáng cả kinh rung động không thôi. Ba người u vũ sơn liếc nhìn nhau, cho dù không biết trong nội tình, nhưng mà cũng hiểu chuyện quá khẩn cấp, không nói hai lời, giọt mạnh tới trác phàm. Ba cổ khí thế mạnh mẽ, từ thần chiếu cảnh, áp thẳng tới trác phàm. ép hắn tới khí tức trì trệ, lui về sau hai bước. Nhưng mà lại không một chút bối rối, chỉ có một bộ cười lạnh lẽo chế nhạo. Ngưng, Vẫn là ẩn quyết đó, trác phàm cười nhạo lắc đầu. Ta không phải nói với các ngươi rồi sao? Các ngươi thua rồi. Cũng vậy, ba người u vũ sơn lập tức dừng thân, mắt trợn lồi cả ra, kinh hãi nhìn trác phàm, mặt đầy vẻ không tin. Bọn họ thế mà không có thể động, Thấy tình cảnh này, bọn người trước trấn Quốc thạch quản hốt, trong mắt lộ vẻ mờ mịt Cho dù là gia các trường phong, cùng lãnh vô thường, hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Tiểu tử này trước đó làm cái trò gì giấy, dẫn bốn người vào bẫy lúc nào mọi người không hay. Còn một lần hành động, hoàn thành nghịch thiên. Hoàng phủ thành thiên lúc này đã nghĩ đến nát cả óc các khả năng nhưng mà vẫn không nghĩ ra được gì. Ngươi, ngươi đã làm gì chúng ta? Trác Phạm lạnh lùng, nhìn bốn người họ rất lâu, không có làm gì cả, chỉ giữ mặt tươi cười đáng sợ đó, khiến bốn người rùng cả mình. Các đệ tử gia tộc phụ thuộc xung quanh cũng đã bị dọa cho đến lo sợ bất an. Trác Phàm chợt khoan thai nói, Đại công tử, ngài thân là thiên mệnh sở quy, thái tử chi tư, chẳng lẽ khi mà còn bé, các trưởng lão trong nhà chưa có dạy ngươi, đồ của người lạ không có nên tùy tiện ăn bậy sao? Hả? Cái gì? Chúng ta đã ăn phải cái thứ gì chứ? Hoàng phủ thanh thiên, kinh nghi bất định, cẩn thận suy tư đột nhiên, cả kinh kêu lên. Chẳng, chẳng lẽ đang dược? Các phàm chậm rãi gật đầu thản nhiên nói. Không sai, ngươi đoán đúng rồi. Bác phẩm linh đan giật thần đàn. Bởi vậy ta mới nói rồi. Chính là bởi vì các ngươi đột phá thần chiếu cảnh, cho nên mới triệt để thua đi. Sao có thể chứ? Hoàng Phủ Thanh Thiên hít sau một hơi, bốn người nhìn nhau, đều kinh hải tột đỉnh. Thế nhưng, giật thần đàn là Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lúc vô tình xé toàn cánh tay của Trác Phạm mới cướp về, đâu phải là do Trác Phạm cố ý bỏ lại. Sao lại thế chứ? Chẳng lẽ... Bốn người cùng nghĩ đến một khả năng, lại nhìn Trác Phạm sau lưng đột nhiên lạnh toát. Chẳng lẽ hắn đã gì tính kế hy sinh cả một cánh tay? Trác Phạm cười nhạt gật đầu, xem ra các người đã đoán được, không sai, cánh tay phải đó không phải là Hoàng Phủ Thanh Thiên xé mà ta cố ý đưa cho hắn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Lãnh du thường siết chặt nắm đấm, hai tay run rung. Trác Phàm tâm kế sâu quá, vì đạt được mục đích tàn nhẫn không có từ thủ đoạn, quả thật để cho hắn không rét mà rung. Ai có thể ngờ, vì khiến cho người của Hoàng Phủ Thanh Thiên mắc câu, Các phàm thế mà ngay cả một cánh tay đều có thể bỏ được. Không ngờ phải không? Ta biết rõ chưa hẳn là có thể thắng người trên thực lực, cho nên sớm bố trí cục diện này, người sau khi mà đại thắng chính là thời điểm đắc chí vừa lòng. Cho là ta đã hấp hối rồi, không có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, buông lỏng cảnh giác, ngoan ngoãn mà ăn vào độc đan của ta, chuẩn bị cho các ngươi. Các phàm bật cười lớn, lộ ra nụ cười tà ác. chuyện này bắt đầu từ lúc hắn biết cái đám người sở Quynh thành lao vào bẫy lúc cấp tốc chạy tới thủy hình trận môn hắn cũng đã bố trí lúc gặp phải hàng đàm càng làm cho hắn nghĩ tới thủ đoạn đã lâu không có dùng rồi đó là quyết tâm sau đó thừa dịp mình chưa có bị quỷ kế của hoàng phủ thanh thiên làm nhiễu loạn tâm trí trác phàm sớm đã bố trí tốt hết thảy cho nên lúc nhìn thấy ngân nhi bỏ mình trác phàm xác thực Rơi vào điên cuồng Mà lại liều lĩnh tìm Hoàng Phủ Thanh Thiên báo thù Đương nhiên Nếu có thể làm thịt hắn Tất nhiên là tốt nhất Thế nhưng nếu thua Vậy thì con cờ cuối cùng mới được sử dụng Chính như Trác Phạm đã nói Lãnh vô thường tính kế hắn Hắn toàn bộ tiếp nhận Nhưng mà đồng thời hắn cũng tính kế với Hoàng Phủ Thanh Thiên Đây là điều mà lãnh vô thường Dạng dạng nghĩ không ra Nhìn chầm chầm bóng người Giống như cái tên ma quỷ kia Bốn người hoàng phủ thành thiên bị dọa đến sắc mặt trắng bệt. Lãnh vô thường tức giận đến toàn thân phát run Nghĩ không ra, hắn cả đời thần toán du địch, bày mưu tính kế lại bị trác Phàm một chiêu thay đổi càng khôn, thất bại trong gan tất. Tuy nói đây là bởi vì trác Phàm thủ đoạn quỷ dị, thường nhân khó có thể đoán trước. Nhưng bại là bại, đỏ sức tầm kế, lãnh vô thường không có thể không thừa nhận. Hắn đã thua một gián rồi, hơn nữa còn là một gián máu chốt nhất. Cho dù trước đó hắn thắng liên tiếp, nhưng mà chính là một gián thua sau cùng này, đã khiến cho hắn thua tán gia bại sản, thất bại thảm hại rồi. Gia Cát Trường Phong quay đầu cười nói, lãnh tiên sinh xem ra người không phải là chọc tới một con khỉ nhỏ đâu, mà là chân chính, tề thiên đại thánh đó. Hứ. Bên kia, Quang Phủ Thanh Thiên suy nghĩ rất lâu, Vẫn khó có thể tin Không thể nào chứ Nếu ta không có phát hiện bốn viên đan Kế này của ngươi chẳng phải là thất bại sao Mà lại bốn bình đan dược Rõ ràng còn có phong ấn Nói đến đây Quan phủ thanh thiên trận trừng của mắt Cứng đờ quay đầu Khó có thể tin nhìn về phía nghiêm phục vị trí Các phàm nhếch miệng cười tà Phong ấn phải không Không sai, nếu bốn bình đang dược đó đều không có phong ấn, ngươi hẳn là có thể đầy đủ ý thức được đang dược này có vấn đề. Thế nhưng, nếu phong ấn bị mở ra ngay trước mặt của ngươi thì sao? Nghiêm phục, ngươi! Hoàng phủ thanh thiên, hung tận nhìn hắn. Bọn người lại thấy thế, không có rõ ràng cho lắm. Nghiêm phục lại đã lạnh lùng, sải bước đến bên cạnh trác phạm, sau đó đứng bình tĩnh sau lưng quán. Thấy tình cảnh này, Mọi người càng khó có thể tin kinh hồ ra tiếng, nghiêm phục là người của Trác phàm sao? Bọn người của Lạc dân thường sững sờ, ngây người, lạc gia bọn họ lúc nào mà lại nhiều người như vậy, nghiêm bá công cũng cả kinh trợn lồi con mắt. Ai có thể ngờ tiểu tử này vậy mà lại đầu nhập vào Trác phàm. Phải biết hắn với Trác phàm có thù giết sư, trong dược dương điện người hận Trác phàm nhất là hắn, sao mà lại có thể Trác phàm chỉ cười trong mắt tràn ngập vô tận kinh miệt không sai hắn là người của ta một kế sau cùng ta thông ngọc giảng truyền tin an bài cho hắn nếu các ngươi không có phát hiện được đang dược ta lưu lại hắn sẽ giúp các ngươi tìm được ta động tay động chân bốn bình đang dược hắn sẽ giúp ta che giấu trong mắt của các ngươi tiểu nhân vật không có đáng chú ý như thế căn bản không đáng kể các ngươi đề phòng có thể nói Kết cục bây giờ của các người, công lao của hắn không thể bỏ qua. Nói xong, trác phàm liếc nhẹ sau lưng tán thưởng. Người làm rất tốt, tính cho người một công. Tạ trác quản gia, nghiêm phục cúi đầu lành nhạc nói. Nghiêm ba công thấy thế, trái tim triệt để, dở thành tám khối. Đệ tử dược dương điện bọn họ còn luyện đan thiên tài tại dược dương điện địa vị không thấp. nghĩ thế nào mà lao vào làm dưới trướng của Trác Phàm. Hơn nữa, còn là trước mắt của bao người trắng trợn như thế, quả thực là dỗ thẳng vào mặt của Dực Dương Điện, trước mặt toàn thiên vũ. Bọn người Long Cửu Kiếm, Tùy Phong nhìn nhau, đều là vẻ mặt thủng thức thở dài một hơi, thầm than trong lòng. Khi mà còn ở qua Vũ Thành, bọn họ đã đàm luận, công phu đào gốc tường của Trác Phàm không phải là bình thường, bây giờ thấy một lần nữa, chỉ có thể than thở mà khâm phục. cừu địch như thế, đều có thể đào đi, thật sự không có thể tưởng tượng. Cứ như vậy, đừng nói là hoàng phủ thanh thiên, xem như thần toán tử, đoán chừng cũng dạng dạng, nghĩ không ra. Giang tế của trác Phàm thế mà lại là một kẻ được cho là cừu nhân của trác Phàm Nghiêm bán quỷ, tức giận đỏ bừng mặt mắng to. Nghiêm phục, Cái tên hỗn đảng vô ơn, thế mà đọa lạc đến mức đi đầu quân cho cừu nhân giết sư, thật sự không xứng làm đệ tử của Dược Dương Điện chúng ta, càng không có đáng sống. Từ khi sư phụ của ta chết, ta sống tại Dược Dương Điện, có ngày nào mà được yên lành. Đệ tử Dược Dương Điện sao? Không làm cũng được, ta cũng không cần. Mà lại... Trong hai con người đầy cừu hận, nghiêm phục, chợt lóe lên một tia ấm áp, bàn tay bất giác sờ lên ngực. Chỗ đó đang có một bính lục ngọc giảng mươi 327 Trò chơi báo thù Đây là ngọc giảng Mà Trác Phạm trước lúc nhét cho hắn Ngay trước mặt của mấy người hoàng phủ thanh thiên Nội dung trong đó Rất đơn giản Chỉ có một câu Nhưng mà để cho hắn kích động không thôi Bởi vì đó là sư phụ của hắn Độc thủ dược dương nghiêm tùng Nhờ Trác Phàm chuyển cho hắn Nếu dược dương điện không thuận Chi bằng theo trác quản gia Tìm đến di sư Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Đạo linh hồn ba động trên ngọc giảng Là sư phụ của hắn không thể nghi ngờ Không có giống làm bộ Khí tức thần thiết kia Làm cho hắn khi đó không ngừng rơi lệ Sư phụ của hắn còn chưa chết Mà lại bây giờ Đang ở tại Lạc Gia Đồng thời nhìn giọng điệu này Còn giống như sống không tệ Lại nghĩ đến lời của Trác Phạm nói Hắn liền hiểu Trác Phạm ý tiếp nhận hắn Kết quả, từ một khắc kia trở đi, hắn không một chút do dự, đã dứt khoát phản chiến, trở thành mật thám cho trác phàm, bí mật báo cho trác phàm. Nghĩ tới đây, nghiêm phục trừng mắt, hét lớn. Nghiêm bán quỷ, ngươi nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, tiểu gia ta không có còn liên quan gì đến dược dương điện, ta đã là người của lạc gia. Ngươi là kẻ thu cuộc, không có tư cách gì lên mặt răng dạy ta. Nghiêm bán quỷ lập tức cứng họng, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, bộ ngực không ngừng chập chùng, rốt cuộc không có nói được câu phản bác nào. Tên tiểu tập chủng này của Trác Phạm liên cáo mượn quai hổ, thế mà còn dám chống đối với lão tử. Trước kia cho hắn 100 cái gan báo, hắn cũng dạng dạng không dám, nhưng bây giờ thua. Trác Phàm cười tán thưởng, nói tốt, đệ tử của lạc gia ta nên có khí thế như vậy, bốn người này được thế nhân tôn làm lục long nhất phượng nhưng mà trong mắt của chúng ta lại tính là cái méo gì trát phàm nói lời ấy ngạo nghễ không có ai bì nổi tràn ngập ba khí nghiêm phục nghe được cũng nhiệt quyết sôi trào ưỡn ngực ngẩng đầu Dỗ dạ gật đầu vẻ mặt kiêu ngạo như lúc trước sư phụ quán cùng với độc thủ dược dương du lịch thiên vũ mỗi ngày trang bức mỗi ngày bay bay hắn không khỏi cảm thán Theo Trác Phạm, lăn lộn, quả nhiên không có tầm thường. Tâm thần thanh thản, quản khí nhiều năm rốt cuộc, được phóng ra. Khó trách sư phụ, thế mà lại âm thầm dứt bỏ dược dương điện. Mà bọn người nhìn thấy vậy đều rung lên. Trong thiên hạ, dám to gan, miệt thị quy nghiêm bảy nhà như thế, đoán chừng chỉ của Lạc Gia, Trác Phạm. Xem ra, Lạc Gia thật sự có suy nghĩ muốn dương mạnh lên. Nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lạc Gia, ao ao, mập mờ lên. Thế nhưng, mọi người Lạc Gia không có để ý bọn họ chỉ chăm chú nhìn Trấn Quốc Thạch, vẻ mặt lo âu nhìn Trác phàm Trác phàm tuy đã chiếm ưu thế nhưng mà thân thể của hắn. Các thế gia còn lại hiểu sai ý của bọn họ, thấy cái bộ dáng lo lắng của bọn họ cho nên coi là đang lo lắng Trác phàm hành động theo cảm tính, làm ra cái chuyện thất thường. Dù sao ngàn năm nay, mỗi lần Bách Gia tranh minh, tuy chết nhiều người, nhưng mà con cháu của Thất Gia đều bình an vô sự. Chưa có từng xuất hiện đại thương vong, Mà lần này, song phương đều liều mạng. Thương vong thảm trọng đều là toàn quân bị diệt, xem như là đại chiến thảm thiết nhất ngàn năm. Nhưng mà chết đều là một số đệ tử của gia tộc phụ thuộc, chính thức đệ tử Bảy Nhà chưa có xuất hiện trọng thương. Riêng là tinh nhuệ Bảy Nhà, Lục Long Nhất Phượng, Không có người thương dòng. Đây là ranh giới cuối cùng của bảy nhà. Thế nhưng, nếu lúc này trác phàm, máu xông lên não, giết sạch bốn người hoàng phủ thanh tiên, tất nhiên sẽ dẫn tới đại chiến bảy nhà. Lạc gia là nhân tài mới xuất hiện trong thất gia chiến, nhất định chỉ là pháo hồi. Đây đại khái không phải là kết quả mà cao tầng của lạc gia muốn thấy. Nhưng mà bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Bọn họ không biết lạc gia cao tầng Tuy có một đám người, nhưng tất cả mọi người đều lấy ý chí Trác Phạm làm chủ. Chỉ cần Trác Phàm quyết định muốn đánh, Lạc Gia dù có phải liều chết đến diệt tộc, bọn họ cũng không có quan tâm. Đương nhiên, Trác Phạm tâm cơ khó lường, không có khả năng để Lạc Gia đi vào loại tuyệt cảnh này. Cho nên tất cả mọi người Lạc Gia đều là vô điều kiện tin tưởng mỗi quyết định của Trác Phàm tuyệt không có chút hoài nghi. Quyết định của Trác Phạm là quyết định của cả Lạc Gia. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Hắn đang trọng thương, thực lực giảm lớn, các người tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Đột nhiên, quan Phủ thành Thiên sáng mắt lên, cuối cùng phát hiện, tuy là bốn người bọn họ ăn vật thần đan bị động tay động chân, thân thể không có nghe sai khiến, nhưng mà những đệ tử gia tộc phụ thuộc thì không ăn, còn có thể tấn công Trác Phạm. Ba người u vũ sơn lập tức ý thức được điểm này cũng dội dạ rống to. Thế nhưng không đợi những người kia có động tác, ông một tiếng vô hình ba động xẹt qua, mười đệ tử chỉ có tu vi đoán cốt cảnh, đã hai mắt trận trắng dù ý thức ngã xuống, triệt để không còn khí tức. Trác phàm khó hiểu cười nói, Lão tử từ lúc này mặc dù là trọng thương nhưng mà các ngươi có phải đã quên rồi. Lực lượng nguyên thần của lão tử là giống như các ngươi có trình độ thần chiếu cảnh. Sắc mặt bốn người lập tức tối sầm lại, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, lão hổ gãy răng vẫn là lão hổ, mạng của trùng thiên ma long nào là phải những tiểu lâu la có thể lấy được. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của bốn người như tro tàn, không còn chút hy vọng. Hoàng phủ thanh thiên trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu cảnh cáo. Các phàm, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi động vào chúng ta bốn người, chẳng khác nào khai chiến bốn nhà của chúng ta. Còn có trên trăm gia tộc phụ thuộc, kết quả này ngươi chịu được sao? Đến lúc đó, xem như hoàng đế cũng không còn lý do để bảo vệ cho các ngươi. Khai chiến sao? nghiêm phục giật mình, hắn chỉ biết Lạc Gia có hoàng thất cùng với độc cô chiến thiên che chở, căn bản không có biết thực lực của Lạc Gia liền quýnh lên. Chẳng lẽ hắn vừa vào lạc gia liền gặp phải nguy cơ diệt tộc sao? Có phải quá khổ cực rồi không? Thế nhưng Trác Phạm nhếch miệng lên, cười ra tiếng. Đúng, giết các ngươi chẳng khác nào là khai chiến, ta rất sợ. Nhưng mà lão tử chưa từng có thù không báo, cho nên làm sao bây giờ? Trác Phàm giả ý làm khó, suy nghĩ con đường giải quyết. Mấy người hoàng phủ thanh thiên, vẻ mặt khẩn trương nhìn Trác Phàm Hy vọng của tiểu tử này lấy đại cục làm trọng, bằng không là bọn họ chỉ thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này. Riêng hoàng phủ Thanh Thiên, hắn là thiên mệnh sở quy, mạng rất là trân quý, há có thể như vậy mà chết đi sao? Có rồi. Đột nhiên, Trác Phàm búng tay, bốn người bị dọa cho giật mình cười tà nói: "Ta đã muốn báo thù, nhưng mà các ngươi lại trọng yếu như vậy, theo đại cục không nên giết, vậy không bằng giao mạng của các ngươi cho lão thiên quyết định đi bốn người sững sờ không có hiểu gì nhưng rất nhanh Trác phàm đã biến đổi thủ quyết bốn người liền có thể cử động thế nhưng bọn họ muốn phóng ra nguyên lực thì lại bất lực bọn họ lại hoàn toàn phong bế tu di một tiếng giang trầm phát ra ngực của hoàng phủ thanh thiên đột nhiên nổ tung ra một quyết động làm cho hắn đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh hắn cả đời du địch Chưa bao giờ mà trọng thương, lần này đã bị trác phàm đục cho một lỗ trên người, khiến hắn đau nhập nội tâm, đau không có nhịn được. Tiếp đó, một chuỗi tiếng trầm đục tuôn ra, ba người u vũ sơn cũng đã bị đục cho vài lỗ trên người, đau đến ngã quỵ xuống đất, tràn đầy mồ hôi lạnh. Trác phàm, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Biết đây là trác phàm, dở trò quỷ, hoàng phủ thanh thiên, cắn răng quát, ngươi muốn giết. thì ngươi cho chúng ta đến thống khoái đi thống khoái sao vậy thì ngưng nhi các ngươi có cho nàng thống khoái sao Các phàm vẫn cười ra tiếng các ngươi yên tâm đi ta đã nói giao mệnh các ngươi cho lão thiên cho các ngươi một cơ hội cầu sinh tuyệt không có nuốt lời nhìn thấy ngực của các ngươi không đó chính là cơ hội của các ngươi bốn người cúi đầu nhìn xuống thấy hoàng phủ thanh thiên một cái lỗ máu hẳn là số một u vũ sơn hai lỗ máu là số 2. nghiêm bán quỷ là ba lỗ máu lâm toàn phong thì là bốn thấy vậy bốn người nhìn nhau trong mắt đầy vẻ mờ mịt trác phàm mới cười lạnh tiếp tục nói bây giờ chúng ta chơi một trò chơi tên gọi là đại đào vong ta cho các ngươi 3 ngày chạy trốn tìm kiếm chìa khóa trận hình nếu như các ngươi có thể tìm được đồng thời thành công thông qua trận môn trốn về dân long thành Vậy thì các ngươi sống. Thế nhưng, nếu trước đó có kẻ nào bị ta tìm được, hơ, xin lỗi nha, đây là thiên ý, các ngươi phải chết trong tay của ta. Lúc đó, chớ của trách ta không để ý đại cục, không thả cho các ngươi một con đường sống. Nói rồi, trong tay của trác phàm lẻ lên ánh sáng, đúng là chìa khóa của ba tòa trận môn, hắn dung tay lên bầu trời, các chìa khóa liền bay tử tán. Nghiêm phục Bây giờ ngươi làm một bí rương cho ta Trong đó giết bốn con số Ba ngày sau ta rút đến số nào Thì sẽ bắt đầu truy kích người đó Còn mấy người kia Chúc mừng các ngươi Các ngươi tạm thời an toàn Đương nhiên vì tránh các ngươi nói là ta chơi xấu Trước khi mà ta đuổi Ta phóng thích tín hiệu cho các ngươi xem Trác phàm thủ thế mời Được rồi Các ngươi có thể xuất phát Nhớ kỹ tuyệt đối đừng để ta tìm được Bốn người liếc nhìn nhau, tuy là bọn họ minh bạch, trác phàm đang trêu đùa bọn họ, nhưng mà đây là đường sống duy nhất, bọn họ chỉ có thể liều một phen. Nhìn bốn người biến mất, nghiêm phục thở sâu khó hiểu nói. Trác quản gia, ngươi thật sự là muốn giết bọn họ hay là cố ý thả bọn họ vậy? Nếu giết bọn họ, làm gì mà phiền toái như vậy? Nếu thả bọn họ thì sao mà ta có thể thả bọn chúng? Trác phàm lạnh lẽo nói. Ảnh mắt dị thường đáng sợ. Nghiêm phục, ngươi sợ chết có phải không? Hả? Sợ, sợ. Nghiêm phục sửng sợ sau khi suy nghĩ gật đầu. Trác phàm chậm rãi đạm mạc nói Không, không phải là ngươi sợ chết ngươi chỉ sợ đối mặt với cái chết. Ngừng nhi là tiểu cô nương đơn thuần tuy lúc sắp chết nàng cười nhưng mà ta biết đây chẳng qua chỉ là làm cho ta nhìn thôi nàng biết mình phải chết Tâm lý nhất định vô cùng quảng sợ. Loại quảng sợ này tra tấn nàng tận ba ngày. Nói đến đây, trác phàm nắm chặt song quyền, hung tận cắn răng nói. Cho nên, ta nhất định phải bắt bốn cái tên khốn kiếp kia nếm thử. Cảm giác cả ngày bị tử vong bao phủ, ta phải bắt cho bọn họ sống không bằng chết. Nghe vậy, nghiêm phục rung lên, thật sâu nhìn trác phàm. Cuối cùng, đồng tình gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được, cho tới bây giờ, trác phàm chẳng quan tâm đại cục là cái thá gì, cũng chưa có từng có ý nghĩ sẽ thả bọn họ. Điều hắn muốn chỉ là làm thế nào mới có thể khiến cho bọn họ chết càng thêm thê thảm. Vừa nghĩ tới đây, nghiêm phục yên lặng rời đi, dao rừng chặt cây cối, bắt đầu làm cái hộp. Còn trác phàm thở dài một hơi, ngồi Phật xuống đất, nhắm mắt tu luyện dưỡng thương. Cứ như vậy, mặt trời lặn mặt trời mọc, ba ngày thời gian rốt cuộc đã trôi đi. Ngày thứ tư mặt trời đã lên, trác phàm đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra sắc ý. Bên cạnh hắn, nghiêm phục cung cung kính kính, bưng lên một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong là thứ quyết định vận mệnh của bốn người hoàng phủ thanh thiên. Đi săn đã bắt đầu. Chương 328 Chạy đi đọc cước lòng con mồi đáng chết thứ nhất không biết là cái thằng xui xẻo nào Trác phàm cười lạnh một tiếng đưa tay vào lấy ra một đoạn mọc giảng bốn hở số bốn Trác phàm nhíu mày quay đầu nhìn về phía nghiêm phục cười nói số bốn lại ta quên rồi ngươi còn nhớ không nghiêm phục cùng kính đáp khởi bẩm trác quản gia số bốn là xuyên lâm dược long lâm toàn phòng à đọc cước long sao Thật là cái thằng xui xẻo, lục lòng nhất vượng, ta tìm được hắn mấy lần. Lần này lại là lão thiên an bài, cho lão tử lên cái họng súng đầu tiên rồi. Trác phàm dung tay lên bầu trời, sưu một tiếng. Quả hoàng đã ngút trời, phóng ra bốn đóa lửa, khiến cho dùng trời thú dương sơn đỏ bừng. Hoàng phủ thanh thiên, đang trong rừng rậm, cẩn thận từng ly từng tí, chạy trốn. Nghe thấy không trùng có tiếng giang, liền ngửa đầu nhìn, ngơ ngẩn ngẩn ngơ. sau đó mới cẩn thận suy nghĩ mà hiểu được. Bốn đóa lửa, chính là số bốn, tiểu tử lâm toàn phong kia không may rồi. Hoàng phủ thanh thiên, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà đồng thời cũng vui mừng. Xem ra, trác phàm thật sự dựa theo quy tắc của trò chơi làm việc, không có đặc biệt nhằm vào hắn. Nếu không, trác phàm tìm hắn đầu tiên mới đúng. Hai tay của hắn siết chặt, một thanh tinh thạch đỏ như lửa, phát ra quang quy sáng chói trong tay của hắn. Quan phủ thanh thiên thở sâu, dỗ dàng tăng tốc cước bộ, đi tìm cái chìa khóa còn lại. Chỉ cần là góp lại hai thanh năm dương chìa khóa trận môn, hắn có thể an toàn thoát đi. Hắn nhất định phải nhanh mới được. Nếu không, ai biết trác phàm xử lý lâm toàn phong xong, thì kẻ đen đuổi thứ hai chính là hắn thì sao? Nghiêm bán quỷ, U Vũ Sơn thấy trác phàm phát lên tín hiệu đầu tiên là sợ hãi cả kinh bởi vì điều này đại biểu trác phàm đã bắt đầu hành động trò chơi tử vong biến thái đang tới gần bọn họ rồi rất nhanh bọn họ thở phàm một hơi nhẹ nhõm dù sao mục tiêu của trác phàm là số 4, lâm toàn phong bọn họ tạm thời còn được an toàn nhưng bọn họ cũng hiểu sau lâm toàn phong mục tiêu kế tiếp sẽ là bọn họ dù nói thế nào tu vi của bốn người đã bị phong trắng trác phàm Muốn đuổi bắt bất kỳ người nào Cũng đều đơn giản vô cùng Cho nên bọn họ phải tranh thủ Thời gian, tăng tốc độ tìm kiếm Lúc này tâm lý khẩn trương Đến muốn mạng Và tại một nơi tươi đẹp khác Quá tốt Hai thanh chìa khóa của một hình trận môn Thế mà đều do lão tử tìm được Dẫn khí của lão tử Thật sự tốt đến không ngờ Trong rừng rậm Lâm Toàn Phong nắm chặt hai khối tinh thạch Phát ra lục quang yêu kiều kích động dàn phần hắn dạng dạng không có nghĩ đến song phương mấy dạng nhân mã đào bới toàn bộ thú dương sơn hơn một tháng trời lại điều không có tìm được chìa khóa mọc hình trận thế mà lại bị hắn tìm được trong ba ngày giận khí như thế quả thật là nghịch thiên rồi bây giờ hắn chỉ cần trở lại mọc hình trận môn cấm hai chìa khóa vào khởi động trận môn là có thể an toàn trở lại dân long thành như vậy Dựa theo quy tắc của trò chơi, hắn có thể sinh tồn được là do thiên ý. Trác Phàm không có lý do tiếp tục đuổi giết hắn. Nếu Trác Phàm dám chờ xấu đuổi theo, thì trưởng lão của các nhà tại dân Long Thành còn có độc Cô Chiến Thiên, Phương Thu Bạch có trách nhiệm bảo trì an nguy dân Long Thành. Không thể nào để cho hắn không kiêng nể gì mà hành hung. Lâm Toàn Phong quả thật muốn quỳ bái thắp hương các cụ đã gánh còng lưng rồi. Cảm tạ trời xanh, Rốt Cuộc chiếu cô hăng một lần, giận rủi nhiều ngày, rốt cuộc đã xu tan. Thế nhưng, lúc mà hắn nhìn về phía bầu trời xanh biếc, nhìn quả quang trên bầu trời, hắn liền kích động đến mặt đỏ bừng. Đây là ông trời đang chúc mừng cho ta, lâm toàn phong sung sướng cười cười, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn cứng đờ. Ông trời làm sao có thể dù duyên dù cớ phóng quả trên trời? Vậy chỉ có thể là do người làm thôi mà bốn người bọn họ đều bị phong ấn tu vi bây giờ có thể xử suốt chiêu này chỉ có trác phàm mà hắn làm như vậy ý chẳng phải là phát ra tín hiệu ra hiệu trò chơi tử vong đã bắt đầu sao mà vừa rồi nở rộ bốn tia lửa sẽ không phải là mục tiêu thứ nhất là là số bốn chứ nghĩ tới đây lâm toàn phòng run run sau đó cứng ngắc cổ cúi thấp đầu nhìn nơi ngực của mình. Nơi đó, ba ngày trước đã bị nổ tung bốn cái lỗ máy, cực kỳ dễ thấy. Bà nội ngươi, lão tử là số bốn đó. Lâm Toàn Phong muốn khóc rồi. Sao mà lại thế? Dẫn khí của hắn nào có chuyển biến tốt đẹp, con mẹ nó chính là càng nát đến không có thể nát hơn. Ông trời, ông đùa bỡn đúng không? Ngày sau đó, Lâm Toàn Phong run sợ, quỷ khuất muốn chết. Còn nữa, Hắn có chọc ai đâu chứ, kế hoạch diệt sát tiểu nha đầu kia hắn chưa từng tham dự. Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ điều động nghiêm bán quỷ cùng với u Vũ Sơn đi làm mà. Các phàm muốn báo thù cần phải tìm ba người bọn họ mới đúng chứ. Nhưng mà vì sao, người vô tội lại là người thứ nhất phải bị quái vật kia bắt giết. Sao mà lại thế, sao mà đời bất công vậy chứ? Lâm Toàn phòng khóc không ra nước mắt. bây giờ hắn hoảng loạn đến mức không có biết nơi nào mà đi chỉ cảm thấy chỗ nào trác phàm cũng có thể xuất hiện chỗ nào cũng nguy hiểm hắn có cảm giác thiên hạ không còn người nào đáng thương hơn hắn một chân đã bị trác phàm xé mất một bàn tay cũng đã bị trác phàm gỡ đi nốt bây giờ tiếp tục trác phàm săn giết hắn bị bị cái giận rủi gì vậy chứ có điều rất nhanh hắn không có nỡ rảnh than thở Ít ra hắn đã tìm được hai chìa khóa, chỉ cần thuận lợi trở về mọc hình trận môn đó chính là thắng lợi của hắn. Kết quả Lâm Toàn Phong co cẳng chạy, mặc dù bây giờ hắn chỉ có một chân nhưng mà tốc độ không giảm hơn lúc trước là bao. Xuyên Lâm diệt lòng lấy tốc độ xưng hào không phải hư danh. Thế mà ngay lúc này một cái dệt sáng kim quang lấp lóe Trác phàm xuất hiện ở phía sau hắn 100m khoan thai nói Lâm Toàn Phong, ta nghĩ ngươi đã thấy được tín hiệu kia. Không sai, ngươi chính là đối tượng thứ nhất, lão tử nhất định phải bắt giết, ngoan ngoãn nạp mạng đi. Cái gì? Sao mà nhanh vậy? Còn nữa, làm sao mà thoáng cái, đã tìm được mình rồi? Lâm Toàn Phong giật mình, liền ngoặt đầu chạy hướng khác. Nhưng mà vẫn cứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của trác phàm, liền đã bị dọa đến sợ dở mặt. Nhưng hắn vẫn cố gắng chạy, vừa chạy vừa gào khóc. đại đại ca ngài tha cho ta một mạng đi có được không tại hạ không có giết chết vị cô nương kia mà là do hoàng phủ thanh thiên sai xử mấy cái thằng u vũ sơn đi làm ta có biết cái gì đâu ngài muốn báo thù đi tìm bọn họ là được rồi tại sao mà tìm ta đầu tiên vậy ta là vô tội đó trác phàm cười lạnh khinh miệt nhìn cái bóng lưng kia lại không nhanh không chậm đi theo hắn còn thản nhiên nói người nói không sai Trong bốn người, ngươi xem như là vô tội. Nhưng mà cũng chịu thôi. Ai bảo ta rút thầm trúng ngươi vậy? Cái trò chơi này là ta tạo ra. Tất nhiên phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. người muốn trách thì phải trách ông trời. Vì sao không có cho ngươi giận khí tốt? Lâm Toàn Phong càng thêm bi thương, liều mạng da tóc. Nhưng mà lại vẫn không kéo dài được khoảng cách. Tâm liền chết lặng, chỉ đành ai thắng. Thôi thôi. Mệnh đã như vậy rồi, cam chịu số phận đi, làm gì còn cực khổ như thế. Cái mạng này cũng chỉ may mắn mới nhặt được, giờ đã được hắn thả ra, là bị hắn trêu đùa mà thôi. Đằng nào cũng chết, không bằng chết cho thống khoái đi. Nghĩ như vậy, Lâm Toàn Phong thở dài một hơi, tốc độ dần chậm xuống. Trác phàm nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, bèn nói. Có điều, người nói đúng, người rất vô tội, không bằng như thế này. Ta thấy người có chìa khóa một hình trận Ta phá lệ cho ngươi một con đường sống Trong vòng một ngày Lão tử không có ra tay với ngươi Chỉ cần trong vòng một ngày Ngươi đuổi tới một hình trận môn Trở lại dân Long Thành Ngươi thắng Thật, thật sao Lâm Toàn Phong mắt sáng lên Ngay vừa rồi sắp là muốn từ bỏ Thì hy vọng lại đẩy lên một lần nữa Giữ chân lần nữa Tăng tốc ba phần Mà Trác Phạm cứ như vậy Đi theo sau lưng của hắn giữ khoảng cách trăm thước với hắn. "Ta ở ngay phía sau của ngươi, một ngày sau nếu ngươi chưa có tới, ta lập tức động thủ." Lâm Toàn Phong dỗ dàng gật đầu nói, "Một lời đã định, các phàm ta chơi game rất là nghiêm túc, tuyệt đối không có đổi ý đâu." Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong mừng rỡ trong lòng, thở sâu một hơi, chân một lần nữa phát lực, hùng hăng chạy về phía trước, một đường không ngừng đau đủ đầy mồ hôi dưới chân càng thấy tê dại buông tẩu nửa ngày hắn thấy khổ hơn cả một ngày trước nhưng mà hắn không quan tâm tiếp tục cố nén đau mà chạy trác phàm cứ dậy theo sát lạnh lùng nhìn hết thấy trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý xuyên lâm vượt lòng ngươi thật cho lão tử sẽ tha cho ngươi sao lão tử chẳng là chọn cho ngươi một kiểu chết thích hợp mà thôi phàm là kẻ có tham gia khiến cho ngươi phải chết đừng có hồng sống Trường 329, thích hợp nhất kiểu chết. Lâm Toàn Phong nửa ngày đã qua rồi. Lâm Toàn Phong từng ngụm từng ngụm, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, chậm rãi, hạ tốc độ xuống. Nhưng mà khi nghe xong lời ấy, liền cắn răng thở sâu, tiếp tục tăng tốc. Còn có 5 canh giờ, ta chuẩn bị ra tay đây. Tu Vi đã bị phong, bôn tẩu hơn 7 canh giờ lộ trình. Lâm Toàn Phong chính là tăng tốc đến cực hạn. Còn giữ đều là trong suốt quãng đường... Còn không ngừng cố gắng gia tốc Cho nên giờ khắc này... Chân của hắn đã không ngăn được run rẩy Thậm chí... Ngay cả đế giày đã biến mất từ lâu... Chân trần đã chạy qua bụi gai... Mà sinh ra cuồn cuộn bọc máu... Máu rờ dãi cả con đường dài... Tu vi đã bị phong bế... Chỉ có thể dùng thể lực từ thân xác... Đi lâu khiến cả người mệt mỏi... Lại còn bị trát phàm theo sau nhắc nhở... Mệt khổ từ thể xác đến nội tâm... khiến cho hắn thật là muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhưng cam thanh lạnh lùng phía sau kia làm cho hắn không dám ngừng bước nếu hắn dừng lại đó chẳng khác nào để mạng lại khu rừng này không có cách nào lâm toàn phong chỉ có thể cửa ép chạy tiếp trong kinh hãi còn có bốn canh giờ giọng nói đếm ngược từ từ vang lên một lần nữa lâm toàn phong chạy cho đến đầu óc mê muội chợt nghe cái lời đó không khỏi giật mình hét lên làm sao mà nhanh vậy nói rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời phân biệt canh giờ thế nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu lên su một tiếng một gương mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện sát mặt quán dọa làm cho trái tim nhỏ của hắn đã xém chút nữa nhảy ra lúc này ngươi còn rảnh rỗi mà nhìn trời sao nhớ kỹ đi thời gian của ngươi không nhiều nếu không thể toàn lực mà chạy tới nơi ta dứt khoát dặn đầu của ngươi xuống Trác Phạm nhếch miệng lên, quái dị cười ra tiếng. Lâm Toàn Phong bất giác hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, không có dám phung phí thời gian nữa, tiếp tục tăng tóc. Thấy thế, Trác Phàm không khỏi tà dị cười một tiếng, tiếp tục đi theo hắn. Thỉnh thoảng phát ra cái tiếng nhắc nhở thần chết. Còn ba canh giờ. Lâm Toàn Phong đọc cước phi nước đại, trong mắt đã hơi đỏ lên. Còn hai canh giờ. ánh mắt của Lâm Toàn Phong phủ đầy huyết hồng, ngênh phong rơi lệ. Tốc độ không ngờ còn nhanh hơn nhiều trước khi mà bị phong ấn tu vi. Còn một canh giờ, trác phàm lạnh lẽo nụ cười, dằn dặt lên tiếng. Lâm Toàn Phong sắc mặt nhăn nhó, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cả khuôn mặt đỏ thẳm như máu, nhưng mà trong lòng vừa sợ hãi lại mệt, buồn bã, nhắm hai mắt. Cái gì cũng không có để ý, chỉ cấm đầu chạy về phía trước. Rốt cuộc sưu một tiếng, Lâm Toàn Phong xông ra cái vùng rừng rậm kia. Một đạo tinh thạch xanh biếc xuất hiện trước mắt của hắn, chính là một hình trận môn. Mọi người trước trấn quốc thạch biết ba ngày trước, Trác Phàm phổ biến quy tắc trò chơi bốn người. Rất nhiều người đều cho rằng đây là Trác Phàm tự tìm lối thoát cho mình thôi. Trác Phàm vẫn lấy đại cục làm trọng, không có dám chân chính dạch mặt với tứ đại gia tộc và đế dương môn. Nhưng khi mà bọn họ nhìn thấy Lâm Toàn Phong xông ra từ rừng cây Tất cả kinh ngạc đến ngây người Lâm Toàn Phong lúc này Nào có phải là xuyên lâm Dựt lòng tiêu sái Toàn thân lúc này đều là bởi vì Chạy trốn hết sức trong rừng Bị bụi gai gào đến vết thương đầy người Cái chân duy nhất Còn bị mài đến lộ ra bạch cốt âm u Lúc hắn xông ra rừng cây Tuy cách xa nhau rất xa Nhưng mà mọi người có thể nghe rõ ràng Rắc một tiếng Đầu gối của hắn, bởi vì chạy với tốc độ cao không ngừng, nhất thời đã bị bẻ gãy, lộ ra xương cốt trắng xám. Nếu là một người bình thường, thân thể không chịu nổi loại cao cường vận động phải sớm đã phát hiện, có điều sau lưng của hắn là trát phàm đi theo, còn luôn đếm ngược đe dọa hắn, cho nên hắn dưới sự sợ hãi, trong mắt chỉ có ý niệm cầu sinh. Căn bản không có chú ý tới việc tu vi của mình đã bị phong ấn. Cứ như chạy trốn, sớm đã đến cực hạn rồi. Cho dù hiện tại, Lâm Toàn Phong bất đắc dĩ, té ngã trên đất, đập đến mặt mũi bầm dập, lại không có thèm quan tâm chút nào. Trong mắt của hắn, hoàn toàn có vẻ điên cuồng Nhìn mọc hình trận môn phía trước, liền điên cuồng cười dại. Mọc hình trận môn? Ta đến rồi, ta đã có thể sống sót rồi. Nói rồi, Lâm Toàn Phong cho dù không có chân, cũng gắn bò lên trước. Hai má cao trên mặt đất đến đỏ bẩn, nhưng mà vẫn cảm nhận được thời khắc hạnh phúc nhất đời. Bởi vì rất nhanh, hắn có thể sống rồi. Đây là sinh lộ trác phàm cho hắn, cũng là cơ hội mà chính hắn cố gắng hết sức mới lấy được. So với ba người khác, hắn là vô tội, cho nên trác phàm cho hắn sinh lộ này. Chỉ có hắn mới có thể thu được sinh lộ. Lâm Toàn phòng nghĩ vậy, Tài lại thêm một phần lực bò đến trận môn. Nhưng tất cả mọi người trước trấn quốc thạch đều ngơ ngẩn, mặt đầy vẻ không hiểu. Vì sao mà tiểu tử này thê thảm đến thế mà còn có thể cười được? Nhìn hắn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mặt như điên cuồng đến cùng đã bị ngược đại như thế nào, mà bây giờ vẫn mừng rỡ như điên như thế. Ta thắng rồi, ta có thể còn sống mà trở về rồi. Lâm Toàn Phong thở hổn hển, cuối cùng bò đến trước mọc hình trận môn. trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra hai khối tinh thạch xanh biếc. hai tay run run, một khối đá cắm vào trong rãnh trận môn. mọi người thấy thế đều gật đầu. tuy tiểu tử này đã bị ngược đãi đến không có bình thường, nhưng mà tốt xấu gì còn có đường sống, có thể an toàn trở về. thế nhưng lúc hắn run run muốn cắm khối tinh thạch thứ hai vào, thì một cái chân không biết từ đâu xuất hiện, chậm rãi dẫm lên cánh tay của hắn. một bàn tay cầm lấy tinh thạch từ trong tay của hắn ném ra chỗ khác lâm toàn phong giật mình cứng đờ ngẩng đầu lại thấy trác phàm cười tà dị mọi người cũng không khỏi giật mình trong lòng lo sợ chẳng lẽ một khắc cuối cùng này ác ma trác phàm vẫn không tha sao thế nhưng nhìn biểu lộ của lâm toàn phong có vẻ không quá kinh ngạc bởi vì trên mặt của hắn không có vẻ kinh dị như thể hắn sớm đã biết hết thảy rồi Trên mặt hắn chỉ đầy vẻ nghi hoặc. Vì, vì sao? Bất giác mê màng nhảy mắt mấy cái. Lâm Toàn Phong khang giọng bi thương nói. Ta đã đến rồi. Là ta thắng mà. Trác phàm chậm rãi lắc đầu cười nhạo nói. Xin lỗi. Thời gian đã đến rồi. Nếu như ngươi có thể nhanh hơn một chút nữa thì tốt rồi. Còn kém một bước này ngươi đã có thể trở về. Đáng tiếc. Hả? lâm toàn phong đột nhiên rung rung trên mặt âm tình đã loạn biến có bi ai có kinh khủng có không cam lòng có ảo não sau cùng là tròng mắt co rụt lại đầu im lặng tiêu nghĩu xuống hai tròng mắt vẫn mở to bên trong chỉ có vô tận tuyệt vọng mọi người bất giác giật mình không có rõ ràng cho lắm đúng vào lúc này sưu một tiếng một bóng người đáp xuống chính là nghiêm phục nghiêm phục vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm, Trác quản gia. Trác Phàm không có nói gì, ra hiệu cho hắn đi kiểm tra Lâm Toàn Phong. Nghiêm Phục gật đầu, rón rén đến bên cạnh Lâm Toàn Phong, đưa tay đặt lên cổ, sau đó không khỏi cả kinh nói: "Trác quản gia, hắn đã chết rồi." Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, làm sao mà người này lại chết? Bọn họ không có thấy Trác Phàm động thủ mà. Nghiêm Phục cũng khó hiểu nói: hắn giống như không có vết thương trí mạng gì cả. trác quản gia ngài giết chết hắn sao? hắn đã bị hù chết, mệt chết, tuyệt vọng chết. trác phàm cười lạnh thản nhiên nói: nghiêm phục, sững sờ, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc. một người đã đột phá thần chiếu cảnh thế mà lại bị hù chết, mệt chết, tuyệt vọng chết, nói đùa gì vậy? trác phàm mỉm cười một tiếng thản nhiên nói: ta phong tu vi của hắn. Cho nên hết thảy hành động của hắn, chỉ có thể dựa vào thể lực bản thân. Ta gặp phải hắn tại một nơi khác, cách nơi này rất xa. Coi như hắn, thời kỳ toàn thịnh muốn chạy đến đây cũng phải mất 3 ngày. Nhưng ta đã nói với hắn, cho hắn một ngày nữa để mà chạy trốn. Trong một ngày không có động tới hắn. Cho nên hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, chạy tới nơi này mà lại ta còn không ngừng đi theo sau lưng quán nhắc nhở thời gian. Cứ như vậy, hắn dưới sự kinh khủng, thể lực hao tổn càng lớn, đồng thời tiêu hao thể lực của bản thân như thế nào, hắn cũng không biết. Sau cùng, hắn đi tới nơi này, trong lòng sinh ra hy vọng lớn lao. Ba ngày, lòng mang sợ hãi, đột nhiên có hy vọng, tâm tình vốn đã chập chùng quá lớn. Ta lại nói cho hắn biết, thời gian đã đến rồi. Hy vọng của hắn lập tức biến thành tuyệt vọng. Kể từ đó, đại hỷ, đại bi... Kinh hải, đại khủng, cấp tốc chuyển đổi Hắn giận máu công tâm Trong tuyệt vọng Tự nhiên hết thảy Biến thành tro bụi, không có sinh cơ Cho nên ta mới nói Hắn đã bị hù chết Cũng mệt chết, càng là tuyệt vọng chết Trác phàm nhìn thẳng nghiêm phục Thâm ý cười một tiếng Nghiêm phục bị hắn nhìn thế Trong lòng liền lo sợ Tuy hắn biết rõ trác phàm Thủ đoạn tàn nhẫn Nhưng mà không ngờ tàn nhẫn đến tình trạng như thế Đùa dẫn một người đến tình trạng tôn nghiêm Mất sạch như vậy Lại không có ra tay Mà vẫn có thể khiến cho hắn chết Ứng ực một tiếng Nuốt một ngụm nước bọt Nghiêm phục trầm ngâm một lúc Cẩn thận từng ly từng tí hỏi Trác quảng gia Hắn thật sự đã hết thời gian một ngày sao Trác phàm lắc đầu Tiểu tử này tìm chất không tệ Không có hổ xuyên lâm giật lòng Chạy xác thực rất nhanh Còn kém một canh giờ Mới đến thời gian một ngày Có điều cả một đường ta đã đe dọa hắn không có cho hắn nhìn sắc trời cho nên hắn không có biết giờ giấc ra sao cho nên ta nói hắn thua hắn liền đã nhận thua sau đó tuyệt vọng chết Đường đường xuyên lâm giật lòng phải chạy đến gãy ca chân chạy đến mệt chết đi đây có phải là kiểu chết thích hợp với hắn nhất hay không chứ Các phàm điên cuồng cười to cười đến nước mắt đều ứa ra Mọi người cùng chỉ nghiêm phục Điều thầm rung lên trong lòng, nhìn trác phàm cười như là điên không ngừng. cả người chợt trở nên lạnh lẽo. Các bạn vừa nghe xong tập 71 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.